Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhớ lại tự hồ có một chút mất hứng Hắc kể các công vui nói Ta không phải đã hôn người rồi sao Làm sao ta biết Người có phải hay không nhìn thấy nữ nhân nào cũng hôn chứ Nàng nhòa giọng nói Mày rậm nhíu lại càng chặt hơn Trên trán cân xanh cũng đã nổi lên rồi Nàng bảo đảm rằng Hán tuyệt đối đang rất là tức giận Ta không tùy tiện hôn nữ nhân như thế hắn nhìn chăm chăm nữ nhân trong ngực nói Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là loại người quần tình sao? Đó vậy thì người hôn ta là gì? Lại còn nói ta thích ngươi nữa chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến gần trước mặt hắn Mềm mại bộ dáng để mà dụ sổ hắn Đúng vậy Hắn kẻ các mặt không một chút thay đổi mà nhìn nàng Nhìn qua mặt tuấn tú của hắn giờ phút này Vừa gốc vừa lãnh Giống như là tượng đá Nên lời nói ra nửa điểm cũng không có tình cảm Nếu không phải lá gan của nàng lớn thì đã sớm bị hắn hù dọa cho đến chết rồi. Nhưng là, người cũng không hề yêu thích ta. Tầm mắt của nàng ngó chừng vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, bàn tay rất là ngứa, rất là muốn sờ. Tại sao chứ? Mày rậm lại nhớn lên, cuồng vọng khí phách. Trong cuộc đời hắn không có chuyện gì là không thể, cho tới bây giờ chưa có ai dám cự tuyệt, hay là chất vấn hắn điều gì cả. Là vị người đã có vị hôn thê. Nàng rời đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Thứ nhất, là muốn cho hắn thấy bộ dạng đáng thương. Thứ hai chính là nàng không dám đối diện với hắn. thật là hỏng bét rồi. do hắc kề quá gần nàng lại bắt đầu không được bình thường, mặt đỏ tim đập mạnh, cộng thêm mồ hôi đổ ra công ngừng. vị hôn thê của hắn tên là Tử Y, mà dù chỉ gặp qua mõ có một lần, nhưng nàng dám đánh cuộc. Tử Y không phải là một người đơn giản như vẻ bề ngoài. thật ra nàng cũng không quan tâm đến mấy từ Y, điều nàng quan tâm chính là tại sao. Tự y lại trở thành vị hôn thê của hắn chứ Ánh mắt xinh đẹp chợt híp lại Nàng lén lén cắn chặt đôi môi Từ lúc chào đời cho tới nay Lần đầu tiên nàng nếm mùi mị khen tị và đố kỵ như thế Hắn tự nhận thích nàng Là loại thích gì, thích bao nhiêu Muốn nàng cùng chia sẻ một năm nhân sau <cười> Đừng có mà mơ tưởng Nàng ta không quan trọng Hắn định lung nói Khuôn mặt vô tội thất vọng ngựa vào trong ngực hắn nàng nói tiếp Làm sao lại không quan trọng Nàng ta là vị hôn thê của người Còn ta chỉ là Người đối với ta tương đối quan trọng Thành âm thâm trầm như là truyền xuống Đôi mắt trong suốt bỗng nhiên sáng lên Đôi môi đỏ mộng cơ hồ muốn áp vào môi mỏng của hắn Có thật không? Nàng hỏi tới Chỉ vì hắn chỉ nói mỗi một câu Làm tâm của nàng như là hoa nở rộ Ta thật là quan trọng sao? Có thật không? Lão thiên à, Nàng vui mừng đến mức muốn hét to lên rồi Thế nhưng ánh mắt màu lam nhìn nàng lại không nói gì. Tại sao người lại không nói chuyện chứ? Nàng vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Nàng chờ câu nói này đã lâu lắm rồi. Nàng trong vương ngàn kế mới nghe được hắn nói. Nàng so với vị hôn thê của hắn quan trọng hơn một chút. Hừng phần đến nỗi quên mất cả Nguyễn Trang. Giấu đầu lòi đuôi, bất giác hồn nhiên đến mức đáng yêu. Ánh mắt sắc bén nhíu lại có một chút kinh ngạc. Hắn giấu giếm một nụ cười rồi nhạt, nhạt nói. Ta đã nói rồi mà. Nhưng mà người nói không được tỉ mỉ nha Kìa, làm như ta chưa từng nói vậy Hắn lần này cũng quyết không nhượng bộ Lờ giận ở mắt hạnh chợt lé Nàng nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo Người nói rõ thêm một lần nữa đi Nàng nhẹ giọng nói Đầu tựa vào trong ngực hắn Bởi vì đạt được mục đích Mà không tiếc hy sinh một chút nhân sắc Nói vài câu thôi mà mất miếng thịt sao Tại sao hắn lại không chịu nói Nàng rất là quan trọng chứ An kỳ nháy mắt tràn đầy mong đợi mà nhìn hắc kệt khắc. Trầm mặc một phút đồng hồ trôi qua, rồi năm phút đồng hồ trôi qua, rồi lại đến mười phút đồng hồ trôi qua. Hai người cứ như thế rằng co ánh mắt với nhau. Mắt to nhìn mắt hí, không ai nhường ai cả. Đúng lúc này, có một tiếng bước chân ngoài cửa. Hai người nọ liên tục hít sâu, lấy hết Dũng khí mới có can cỏ cửa. Vào đi. Hắc Kiệt các trầm giọng nói. Hắn vừa mới mở miệng, đương nhiên cũng là tuyên bố... Kết thúc cuộc chiến rằng co, An Kỳ thở dài một hơi, vặn vẹo muốn rời đi, do biết có ép hỏi cũng là thất bại. Thế nhưng thân thể vừa mới hoạt động, thì cánh tay của hắn vừa phẳng dùng lực đem nàng trở về chỗ cố. Ngồi xuống. Một câu nói đơn giản, nhưng lại kèm theo sự bá đọc. An Kỳ cắn răng suy nghĩ cho đại cuộc, mà trở về ngồi lại trên đùi của hắn. Nhìn thấy hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, không ký mập mờ tùy thời chuẩn bị triển khai, Lý Ân khuôn mặt đỏ dần lên. Chuẩn nhân à, Chuẩn nhân bên Anh Quốc phải người đến, đang chờ đợi ở Đại Sành, chờ người ra thương lượng. Hắn vừa nói vừa lau khô mồ hôi Lâu lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.